Mời các bạn theo dõi tiếp tác thuyết Sói và xương cầm sáng tác Diệp Lạc Vô Tâm, người dịch Lily, người đọc Thế Vinh phát trên trang web thế giới audio.org. Chương 27 2 năm sau. Tôi ngồi một mình trong một góc quán hải sản thành tạo bóc vỏ tôm, đặt miếng tôm toàn vẹn không hao tổn xì và trong chiếc đĩa đặt trước mặt. Người phục vụ lại bưng liên tiếp một đĩa tôm khác. chiếc đĩa trống trơn trước mặt tôi đem đi. Cần giúp đỡ gì không? Một giọng nói rất lịch sự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 Nước muối và tương ớt thấm vào vết thương Đau đớn chuyển dọc theo ngón tay vào trong máu Thế mới có thể tạm thời che đậy sự đau lòng dùng chờ đợi để lừa dối chính bản thân mình Tôi mới có thể kiểm chế nỗi nhớ thương Mới có thể có sức lực để hô hấp Mặc dù trong mắt người khác Tôi vẫn là đang tự hủy hoại chính mình Anh ta g ly rượu pha trong tay, lặc lặng, lặng đặt bên môi sau đó ăn thực miếng từng miếng tôm đặt trong đĩa động tác ăn gì đó của anh ta chồng có vẻ rất có giáo sục lại có loại kiên trì không cho phép từ chối. Tôi nhìn anh ta ăn, thấy nước mắt lại làm m mở đi tầm nhìn thời gian bắt đầu chảy ngược Tôi nhìn thấy hàn chặc thần uống rượu vang, Tao nhã ăn thịt tôm tôi bóc cho anh Mỉm cười, dịu sàng với tôi Ăn ngon không? Đủ ăn không? Tôi nhìn anh Thì thầm hỏi Sợ âm thanh của chính mình quá lớn Sẽ gây ồn ào Làm phiền anh Anh chăm chú nhìn tôi Lặng lẽ gật đầu Tôi thử thăm sò Đưa tay vút lưng anh dọc theo khung xương gầy Cảm xúc vẫn còn trong chi nhớ Nước mắt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 Anh ta giật mình Nhìn tôi một lát Bật đặc sĩ lắc đầu cười khổ Cái kiểu từ chối khéo léo này Mà anh ta cũng có thể coi là thật Chỉ có hai loại khả năng Một là EQ của anh ta quá thấp Không am hiểu Giao tiếp xã hội Khả năng thứ hai là anh ta chưa từng bị phụ nữ từ chối Hoàn toàn không nghĩ tới Lại có cô gái Xe cử tuyệt lời mời của anh ta Tôi là Mạnh Huân Anh ta thấy tôi mang vẻ mặt đỡ đấn, đành phải lấy từ trong ví ra một chiếc xanh thiếp đưa cho tôi. Tôi đảo mắt nhìn qua, giám đốc điều hành của công ty giải trí nào đó có chút ấn tượng. Nửa tháng trước, tôi tham gia một buổi biểu diễn từ thiện. Sau khi kết thúc buổi diễn, anh ta tới gần bắt chuyện với tôi, tùy ý hạt nguyên vài câu. Sau đó, công ty họ có người đến.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 Không cần. Tôi vốn muốn tự chối khéo anh ta nhưng lại sợ anh ta nghe không hiểu. Cách thời sân đi làm vẫn còn một tiếng, tôi không gọi taxi đi bộ về phía nhà hàng. Có lẽ trước đây đã từng trải qua quá nhiều khó khăn, hai năm nay mọi thứ của tôi đều qua được rất suôn sẻ. Khi điều trị chân ở nơi đây, cô giáo trong nước giới thiệu cho tôi một giáo sư viện.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 Xem hình sạng anh thế nào cũng đã tốt rồi Tiếc là anh rất kinh đáo Chưa bao giờ chịu nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào Mấy thông tin ít đến thả thương trên internet Tôi đã có thể thuộc lầu lầu Đi được hai bước tôi lại trở về chỗ cũ Không cam lòng sợ hai cuốn tạp chí một lần nữa Ôi ngay cả cái tên cũng không có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 Tôi thay lễ phục quý phái, dùng lớp vấn đậm để che giấu khuôn mặt trắng bạch và tiểu tụy. Tôi hít một hơi thật sâu đi lên sân khấu. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng với mọi người, ngồi bên đàn xương cầm, đạt lên thương nhạc vui vẻ nhất. Thấy trên mặt mỗi vị khách đều tràn ngập sự vui sướng và hưởng thụ. Tôi cũng thấy bản thân mình rất thoạc mãn, thấy rằng tôi sống còn có chút ý nghĩa. Trong lúc lơ đáng, tầm mắt của tôi và tầm mắt chẳng gặp hiếu kỳ cùng thăm sò của mạnh huân chạm nhau. Anh ta ngồi ở vị trí rất gần tôi, nâng ly rượu vang hướng về phía tôi, mỉm cười xa hiệu. Tôi cũng mỉm cười với anh ta, chính là việc tôi thường làm với mọi vị khách. Sau khi đạt hết ba bản nhạc, tôi đi vào hậu trường nhận cơm công tác ngày hôm nay, thay quần áo. Ngồi tại bàn ăn trong góc hậu trường Đến người đến người đi Sùng bữa tối lạnh ngắt Một cốc nước Xông vào tầm mắt của tôi Tôi ngược đầu Thấy nụ cười hỏa nhã của mạnh huân Cười đến nỗi tôi thấy đau đầu cúi đầu tiếp tục ăn mấy thứ đó Anh ta ngồi xuống trước mặt tôi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 Ngay cả tiếng tạm biệt cũng lười nói với anh ta. Loại đàn ông như anh ta, tôi gặp nhiều lắm rồi. Nói rất êm tai, công thành xanh toại. Quy tắc của giới giải trí tôi biết. Mặt ngoài sống như một cái bình hoa để mọi người bình luận. Sau lưng, dùng cơ thể đi theo chân bọn họ là những giao dịch sơ bẩn. Lối tắt như vậy tôi tuyệt đối không đi. Bởi vì cái gì tôi cũng có thể bán xẻ. Ngoại trừ cái thứ tốt đẹp nhất trong đời Tôi đi tới cửa nhà hàng Sai điệu tươi đẹp của Mosa bay tới Đây chẳng phải là bản nhạc tôi vừa mới đạt sao Tôi sửa chân từ từ quay người lại Mạnh huân đang ngồi trước xương cầm Mịp cười với tôi Trong chớp mắt ấy Mọi thứ đều trở nên tối tăm Chỉ còn một trùm sáng màu lam nhạt Chiếu sỏi trên ngón tay như bay như múa của anh ta Bên khóe môi mỏng hiện lên nét cười Hòa với sự ấm áp trong đôi mắt ấy Với tôi, tiếng đàn xương cầm của anh ta Nghe cũng không tốt lắm Nhưng thứ âm nhạc vui vẻ thư giãn này Thật rõ ràng và chân thành lướt qua trái tim lạnh lẽo của tôi Tôi kéo chữ áo khoác Khoác vào sát người Quay mình sợi đi Không hề sừng lại một phút nào Đi vào mặt đêm đen, tôi sẵn lòng dùng âm nhạc của tôi An ủ sự thê lương của người khác, còn sự giá lạnh của tôi Không cần bất kỳ ai giúp tôi sợi ấm nhược đêm, tôi một mình lặng lẽ đi về phía trường học dưới ánh đèn neon Điện thoại suy động vang lên, tôi không hề nhìn màn hình mà tiếp luôn Lúc này ngoại trược cảnh thì không có người nào khác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 nhắc nhở, tôi đã quay sai số một lần, rồi lại một lần. Bàn tay tôi vội vào trong đầu, ngón tay không tự giác kéo căng như sợi tóc. Tôi hết sức nhưng không chế tâm tình của bản thân, nhưng máu toàn thân đều hưng lại vì nhung nhớ. Em chỉ muốn biết anh sống có tốt không mà thôi, anh có thể không nghe điện thoại của em, tắt máy cũng được, được. vì sao lại làm mọi việc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 Bỗng sườn sốt nhìn tôi Đóng điện thoại Người đàn ông này Vì sao luôn luôn xuất hiện Tại những thời tiệc không nên xuất hiện như vậy Tôi lau nước mắt Tực tôi đứng lên Đoạt chiếc điện thoại từ trong tay anh ta Mạnh tiên sinh Tôi không nhận anh hiểu xương cầm Anh hiểu nghệ thuật Nhưng tôi Nhưng tôi không hiểu cô Câu nói tiếp theo của tôi Vì anh ta chặt ngang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 Chỉ là dùng tiếng đàn Và sự si mê của tôi Làm xung động người ta Vậy thì giờ khắc này Một bản hóa điệp Dừng lại trong sự xéo sát và bi thương Hơn 30 giây đồng hồ trầm lặng kia Đã có nghĩa rằng tôi thành công rồi Nếu như Sự mơ của tôi muốn Bản nhạc có 102 này Có thể tiếp tục thêm Thế thì nó không có khả năng Trở thành hiện thực Hai năm nay Rời biết bao nước mắt, chịu đựng biết bao nhiêu đau lòng, luyện tập biết bao nhiêu ngày đêm. Hôm nay tôi cuối cùng cũng mang theo nụ cười sáng sỡ nhất đứng lên, trong tiếng vô tay sôi nổi, cuối trào thật sâu những người đang sưng sưng nước mắt ấy. Cũng là cuối người, vì con người 59 tuổi cho tôi học xương cầm, năm 18 tuổi cho tôi tương lai, để tôi pha kén.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 Về sau, em sẽ không bao giờ xơi nước mắt vì bản nhạc này nữa. Muốn chính mình quên đi một người cũng không khó. Chỉ cần mỗi ngày tự làm mình bận rộn, không có thời gian nhung nhớ là có thể. Khó khăn nhất chính là vì không để tình cảm vô cản trong âm nhạc. Tôi phải ngồi trước xương cầm, đạt một lần, rồi lại một lần. Cảm nhận loại bí thương này, gửi gắm linh hồn thấm đầy máu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 Em sẽ gọi điện cho anh. Được, thế anh đi đặt chỗ trước. Sau khi khách đi, tôi bắt đầu tháo trang sức, thay quần áo. Mấy bạn học xứ thi và người quen đều sang chúc mừng tôi. Đang lúc thu dọn mấy đồ xì đó, một vị khách không mời lại xuất hiện. Vốn muốn xả phờ không nhận ra ai xẻ, anh ta lại kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, xem chương đặt định nói chuyện lâu ông chỉ đơn giản tới chúc mừng tôi thôi. Tâm trạng ngày hôm nay của tôi cũng không tệ lắm, nhìn Mạnh Huân cũng không đến nỗi không vừa mắt như thế, gật đầu cười với anh ta. Anh ta nói, tại tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao cô luân đàn những bản nhạc ấm áp thôi, thật không? Tôi cắp quần áo, tuần miên hotel, bởi vì cô đàn những bi thương có thể làm người có loại kích thích muốn tự sát."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 Cuộc thi còn chưa kết thúc Làm sao anh biết được Tôi hỏi giám khảo Hỏi tôi nhấn nhịt Rồi lại nhấn nhịt Mới không ném thứ gì đó trong tay vào mặt anh ta Là hỏi hay là dặn dò Sao cô không có lòng tin vào chính mình như vậy Tôi dùng sức Nhét trang phục biểu diễn vào trong túi Tôi cũng không để ý tới vòng huyệt quế Hiện tại thì hoàn toàn không có hứng thú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 Nếu như cô không muốn, chúng tôi cũng có thể dùng máy tính chế tác. Nhưng mà thế này, anh ta đưa bút cho tôi. Những yêu cầu này cũng là cô đề nghị, đừng nói với tôi, bây giờ cô muốn nuốt lời. Tôi nhận bút ký, ký tên mình rất lớn bên trên. Anh tuyệt đối sẽ thua lỗ đến khuynh gia bại sản Tôi gánh được mà. Về sau, tôi đã bồi thường cho anh ta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 Tôi ở trong phòng khi âm ba lâu, anh ta cũng nhất định ngồi nghe từ đầu đến cuối, Ngay cả cơm cũng cùng ăn cơm trong văn phòng với chúng tôi. Trên người anh ta không có sự ngạo mạn của công tử thế sa, đối xử với từng nhân viên đều là cái loại hòa nhã, không thân không sơ. Đôi khi trong khoảng thời gian nghỉ, lúc nghỉ âm, anh ta còn có thể chủ động nói chuyện về âm nhạc cùng với tôi.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 Ngồi trước chiếc dương cầm mọc trắng, chiếc váy xài bị sóng biển bao trùm, tóc đen như mực, và von trắng mỏng tung bay theo gió biển. Dưới tấm ảnh có hơn 10 trang bình luận, tất cả mọi người đều tò mò. Cô gái này, suốt cuộc trông như thế nào, là người xấu xí không thể gặp, hay là đẹp như tiên nữ? Cũng có người nói, trông bộ sáng như thế nào không quan trọng, quan trọng là âm nhạc, nghe thật thoải mái.